chương năm trăm hai mươi chín nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không chín ba hôm nay là phát phóng vật tư ngày thứ khu nhân đều ở cũng có thể nói đồng khí liên tri thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người lại lợi hại cũng chỉ là t i ể u dũng dù sao bọn họ nhiều như vậy nhân cũng không phải là bất tài đông khu tiếng người lạc tất cả mọi người cười ha ha đứng lên dường như ở trào phúng sóc n ô n ngợi nhân không tự biết thời chi hành cùng thời chi khoảnh chưa từng ngôn ngữ bọn họ hai người vẫn chưa đem chính mình cùng cung dương sóc ngôn đợi nhân hoa vì nhất loại từ đầu tới cuối đều là cung dương đợi nhân đang nói hai người nhưng cho tới bây giờ không ra nhập qua đối với như vậy tự quen thuộc thả lợi dụng bọn họ sau lưng còn đánh mưu ma trước quỷ nhân thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng sẽ không cùng chi làm bạn càng không nói đến hợp tác cộng thắng bọn họ muốn hội dựa vào chính mình hai tay đi tranh thủ d u y sẽ không nhận cũng chướng mắt cung dương đợi nhân bùn náo nâng không thành tường nay vai cái tự đủ để hình dung những người này lời tuy không xuôi h a i nhưng chỉ cần bọn họ hơi chút thông minh điểm nhi thức thời điểm nhi chẳng như vậy náo sự nói không chính xác thời chi hành cùng thời chi khoảnh sẽ quan tâm bọn họ một phen nhưng bọn hắn ngàn không nên vạn không nên lấy lê thu mà nói sự lê thu lại thế nào cũng là bọn hắn huynh đệ người một nhà cũng sẽ không tùy ý những người này âu ngôn huế ngự a đến vũ nhục người sóc nôn nghe người nọ trong lời nói còn có chung quanh nhân cười biểu cảm rõ ràng xuống đài không được thả theo bản năng hướng thời chi hành cùng thời chi khoảnh chứng thực lại nhìn đến hai người cũng không đưa hắn xem ở trong mắt mà là nhìn phía bốn vị khu dài chỗ địa phương sóc nôn thẹn quá thành giận chính muốn nói gì b ị lưu nghe thấy giữ chặt cũng lắc đầu ý bảo hắn tỉnh táo lại thời c h i hành cùng thời c h i khoảnh nhìn phía kia bốn vị khu dài cũng bất quá là trong nháy mắt chỉ liếc mắt một cái sẽ thu hồi tầm mắt trên mặt bình tĩnh trong lòng còn lại là nổi lên kinh đảo hãi lãng hai huynh đệ hô thị liếc mắt một cái mâu chúng nghi vấn giống nhau hắn thế nào lại ở chỗ này không nói bọn họ người nọ trong lòng đồng dạng không bình tĩnh lúc trước nghe được còn tưởng rằng là chúng tên không nghĩ tới thật sự là hai huynh đệ tâm tư h u y ể n chuyển gian phức tạp đứng lên nhưng bọn họ đều minh bạch hiện tại không phải lẫn nhau nhận thức thời điểm mọi người tâm tư khác nhau thời chi hành cùng thời chi khoảnh luôn luôn không nuốt n í t đạn đông khu nhân là gan cũng rũ phát đại lên chèn ép khởi sóc nôn đợi nhân đến sóc nôn là cái không thể nhẫn hắn lấy đông khu nhân không có biện pháp lại lấy được thời chi hành cùng thời chi khoảnh hai người sóc nôn uy hiếp nói thời chi hành lao bà ngươi ở trong tay ta ngươi tốt nhất ngoan ngoan nghe lời bằng không hử thời chi hành nghe vậy kinh sợ nhưng rất nhanh tỉnh táo lại một lát sau vừa cười sóc nôn bị hắn cười mạc d a n h kỳ diệu thấy hắn cười ngừng không được nhịn không được thứ nói xem ra ngươi cũng không phải như vậy để ý lao bà ngươi nếu như thế tiếng huyên náo thời chi hành dứt lời đầu ngón tay một quả hoa mai tiêu phá phong mà đi đối phương trong lời nói còn chưa nói hoản miệng vẫn duy trì mở ra động tác thanh âm chưa ra chỉ nghe thổi phù một tiếng hoa mai tiêu tận xương nhập thị thanh âm chuyển đến thân thể pha tráng nhân cứ như vậy té trên mặt đất n à y tốc độ quá nhanh tất cả mọi người không phản ứng đi lại khẩu r a ác nôn uy hiếp nhân cũng đã chết rồi máu tươi phun cách sóc nôn gần nhất lưu nghe thấy vẻ mặt hắn giận mà không dám nói gì hoảng sợ cảm giác lan tràn trái tim không đợi hắn thầm mắng sóc nôn một tiếng ngu xuẩn tầm mắt hơi ngâng vừa chống lại thời chi hành mặt không biểu cảm ánh mắt trong lòng lột bột một tiếng cả người lạnh chân cũng đi theo khởi xướng chiến đến hắn muốn cầu xin tha thứ nói sắp xuất khẩu khi lý trí trở về nhường hắn hung hăng cắn môi chuyện này tuy rằng là hắn ra chủ ý làm nhân là sóc nôn khả thời chi hành không biết trong đó trải qua à, chỉ cần hắn cẩn thận ố hảo đem nên giải quyết nhân giải quyết xong như vậy thời chi hành liền sẽ không biết được động lê thu chủ ý là hắn ra học bi lở vệ lì đòi ổ